Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cả nghĩ cô có chút đau, đồng thời kèm theo chút choáng váng. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ chuyện kia để lại di chứng vẫn chưa khỏi hẳn? Buồn bực lắc đầu một cái, không thèm nghĩ những việc phiền lòng kia nữa. Ôn hình gọi tiểu tô còn đang bận rộn ở bên ngoài. Tiểu tô, chị có việc đi trước. chồng tiệm giúp chị một lát. Vâng, chị Hinh. Ôn hình kéo cổ áo chắn khi ở bên ngoài, sau đó cầm lấy cái ô cạnh cửa, chậm rãi bước vào màn mưa. Nước mưa rơi xuống chiếc ô tạo ra âm thanh rát nhỏ, không khí tràn ngập hơi nước có chút lạnh. Ôn Hình dọc theo bên đường chậm rãi đi, nhưng đi xa khỏi quán cà phê một đoạn xa, cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang dán sau lưng mình, yên lặng, thản nhiên, nhìn như không có gì cả, nhưng cũng như cái gì cũng đều ở trong đó. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bỏ qua cái nhìn ở đằng sau, quay người đi qua một người ở góc đường để cho thân ảnh của cô biến mất khỏi hoàn toàn trong màn mưa. Lâm sành cảm giác mình thành tiên, nhưng mà là bị ép buộc. Gần đây đại boss đột nhiên lười biếng không quan tâm đến công việc. Không có việc gì cũng thất thần, thậm chí một số chuyện công ty cũng cho hắn toàn quyền phụ trách. Mặc dù nhìn theo hướng khác thì hắn lại được lên cao một bước rồi, nhưng mà lên cái giắm... Anh không biết, trèo càng cao thì ngã càng đau. Anh hiện tại không nghe có rất nhiều chê trách sao? Hơn nữa, hắn làm nhiều việc như vậy cũng không có ai chia sẻ với hắn. Mỗi ngày đều mệt mỏi hết sức, làm hắn hoài nghi. Một giây sau hắn sẽ bay đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Kiếm tiền đến mất mạng, chẳng lẽ tốt lắm sao? Quan trọng hơn là hắn là một thanh niên thế kỷ mới Ngọc Thụ Lâm Phong, phòng lù phòng khoáng, có nhà, có xe, có tiền. Nhưng lại không có một cô gái, điều này làm hắn làm sao chịu nổi. Lẽ nào muốn thắp hương cầu Phật tìm một người tới sao? Mạc nhân này là một ông chủ phúc hắc bóc lột nhân viên, thực sự là bóc lột công sức vô cùng thành thạo mà. Hắn không cần tiền tăng lương, hắn muốn nghỉ ngơi, hắn muốn đình công. Mạc bái bì, mạc bái bì, đồ không có lương tâm, đồ không có lương tâm. Lâm Xanh vùi đầu vào đống tài liệu không ngừng nói nhảm cậu mới vừa rồi vừa nói gì tôi bất chợt một âm thanh vang lên phía trên lầm sành trong nháy mắt cứng đờ ra đầu tê dại toàn thân không khống chế được nổi ra gà bất quá hắn theo tổng tài này giúp việc cũng không phải có tiếng không có miếng chỉ ít thì ra mặt dày không ai bì nổi ngẩng đầu cười nịnh nọt <cười> nào có tôi đây không phải thay xếp tổng làm việc sao mặc nhiên kéo ghế ra ngồi trước mặt hắn không có tâm tình gì lầm sành trở mặt trong lòng Chỉ biết tự mình đoán mò, căn bản là không hiểu gì Tôi nói này mặc nhiên, cậu là tổng tài xấu xa Cậu không thể việc gì cũng giao cho tôi xử lý toàn bộ chứ Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ Một đôi tay không thể làm nhiều việc như vậy Hơn nữa còn có cái việc phải cần cậu tự mình giải quyết Cái gì cũng để cho tôi, cậu... Lâm xanh thật vất vả mới tóm được cơ hội Có thể nói ra nỗi khổ tâm, miệng mở to liên tục Mạc nhiên nhàn hạ chờ mình Lật tập tài liệu trên bàn Rút một cái ra đọc rồi ký tên Sau đó ánh mắt thâm sâu nhìn đến người nào đó Đang mải kể khổ Cảm giác ồn ào Đợi đến khi Lâm Sành nói chán Mạc nhiên cũng đặt bút xuống nhàn nhạt hỏi một câu Nói xong chưa À Lâm Sành chớp chớp mắt nhìn đến hơn phân nửa tập tài liệu Đã xem xong trên bàn Nước nước bọt khổ nói Nói xong rồi Hắn còn có thể nói cái gì nữa Anh đã xử lý tài liệu xong rồi, hắn còn có tư cách gì oán thán nữa. Mẹ nó, người bình thường muốn xử lý xong đống tài liệu có cần hơn nửa ngày. Anh chỉ cần hai tiếng đã xong rồi. Thật là phi thường, thật phi thường. Còn nữa, nếu đã nhanh như vậy mà làm xong hết rồi, thì còn cần hắn ta tới làm gì, tới làm chi. Lầm sánh thời cảm thấy cuộc sống của mình đối với người trước mặt thật không đáng nói. Tiền đồ tăm tối, nhật nguyệt vô quang. Cạch cạch. Mặc nhiên gõ gõ mặt bàn tỏ ý nhắc nhở Lâm mỗ hoàn hồn Ngày chủ nhật ngoại trừ những công việc đặc biệt quan trọng Những việc khác đừng tới làm phiền tôi Lâm xanh vừa nghe Vừa thận trọng nháy mắt Hắn có cảm giác không tốt Anh muốn làm gì Mặc nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ Có việc Lâm sành trố mắt cạn lời Hắn thực sự là tức giận đến suy thận luôn rồi Biết rằng phản đối cũng vô dụng Lâm sành ịu xỉu đáp lại Biết rồi ạ mặc nhiên ừ một tiếng sau đó im lặng không nói gì anh không lập tức ra ngoài mà vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế yên lặng như đang suy tư gì đó ánh sáng bao trùm lên người anh rực rỡ trong suốt lộ ra một chút thâm thúy lầm sành nước mắt một cái trong lòng thầm than hắn vẫn không thể hiểu anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện